các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trở nên rối tung một cách khó hiểu đánh trứng gà cũng không nhớ được tối hôm qua đã nói gì đó cũng không nhớ được vì sao khi kỉnh lại chỉ nhớ được khoảnh khắc ngọt ngào của tuần trăng mật vì sao không quên luôn 10 năm trí nhớ ngay cả tạ kiệt cũng quên sạch sẽ chứ cảm xúc của hà kình trở nên rất là tồi tệ cho đến khi cánh tay có cảm giác đau cô mới buông máy đánh trứng rồi cẩn thận đổ bột vào trong Đem cất vào trong tủ lạnh đông. Đông lạnh bao lâu thì xong nhỉ? Hà Kinh có mày lại, không kiên nhẫn lấy điện thoại tìm tòi một lần nữa. Có lẽ là 2 giờ đi. Hà Kinh quyết định dùng thời gian 2 giờ này thì tìm Tạ Kiệt nói cho rõ ràng. Tối ngày hôm qua có một câu cô nhớ rõ. Có khi nào cô tiếp tục ngủ dậy quên 5 năm tiếp theo? Không biết mạng sống của mình có còn hay không? Còn có cái gì mà không dám nói chứ? Cô đã sớm mang cái chìa khóa trả lại cho Tạ Kiệt. Cũng không dám gửi tin nhắn nói rằng mình đang chờ ở cửa. Sợ rằng anh đang có việc, nhận được tin nhắn của mình, lại không thể chạy về nhà. Đến cuối cùng bởi vì vậy lại càng thêm ghét cô. Hà Kinh bỗng nhiên phát hiện một sự thật, mình rất sợ sẽ gây phiền thức cho anh. Cho đến bây giờ, từ khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, thời gian cũng đã qua một tháng. Cô càng ngày càng thích ứng với thế giới mới mẻ này. Thích ứng thân phận mới của mình, cũng tiếp nhận sự việc mà Hà Kinh đã từng gây ra. Hai giờ đã trôi qua Đã 9 giờ rồi Cô thôi không chờ tạ kiệt nữa Nếu không nhanh chóng quay về thì bánh đông lạnh sẽ hỏng mất Hạ Kinh cho phép mình đợi thêm 5 phút nữa 5 phút sau không có ai Qua 5 phút nữa vẫn là không có ai Ngày hôm nay coi như là xong Hạ Kinh nhấc chân chậm trái đi ra khỏi cô nhà Gọi xe taxi mang bánh mouse từ trong tủ lạnh ra Một mình ăn ba lát Ăn nò rồi đến nôn ra Sự thân thiết của bạn thân khiến cô cảm thấy vui vẻ Đào mắt lộ tiểu hoàn đã lên máy bay rời xa đất nước này. Trong lòng cô bất chợt cảm thấy trống rỗng. Còn mười mấy ngày cuối tháng trước, lúc đó quan hệ của hai người vẫn là hòa hợp. Tạ Kiệt vẫn còn động viên cô tìm hiểu nội dung công ty qua hòm thư điện tử, tải video cuộc họp hàng năm ở công ty để khiến cô quen với các đồng nghiệp, còn giúp đỡ cô hoàn thành các bản ghi nhớ các sự kiện lớn và các sự án lớn đã xảy ra trong những năm gần đây. Nhưng có một tờ cô cũng chưa từng xem qua. Hạ Kinh cảm thấy sợ hãi, cũng hiểu được là không có ý nghĩa gì, cô không thể nhiệt tình với cuộc sống như trước nữa. Cô từng phấn đấu từ hai bàn tay trắng. Tiểu Hoàn nói Hạ Kinh sau khi tốt nghiệp may mắn hơn cô ấy, điều này là thật sự. Hoàn cảnh gia đình cô liệu Tiểu Hoàn thường thường bất trung. tuy không nói có thể chu cấp cho cô ấy tùy ý tiêu xài, nhưng ăn ổn cuộc sống cả đời là tuyệt đối không có vấn đề, mà Hạ Kinh thì khác, luôn luôn nỗ lực cố gắng vì công việc, không mường tham mọi cơ hội. Kể cả tình yêu cũng là dụng tâm phấn đấu Vì thế mới có được tất cả Nhưng bây giờ cô lại trở nên Hai bàn tay trắng một lần nữa Hơn nữa là từ nơi trên cao Trực tiếp rơi xuống Ngay cả quá trình tâm lý tự làm tự chịu cũng đều không có Cô nên làm gì đây làm một người phụ nữ mạnh mẽ Sau khi ly dị Sau đó cô sống một quãng đời cô độc còn lại hay sao Hay là chờ đợi màn sương mù đi qua Lập tức ra ngoài tìm một tình yêu mới Hạ Kinh bỗng nhiên nhớ tới Ngày hôm qua Tiểu Hoàn có nói cái gì là tâm lý bác sĩ, nhưng là lúc ấy cô đã choáng váng mờ hồ rồi, không nhớ tới kỹ bác sĩ kia gọi là gì cả. Cô nghĩ sẽ gọi hỏi Tiểu Hoàn một chút, nhưng đối phương lại tắt điện thoại. Hạ Kinh vẫn là gửi tin nhắn cho Tạ Kiệt. Có rảnh không? Muốn hỏi anh một số việc. Tiểu Hoàn nói cho em biết, lúc trước em luôn gặp bác sĩ tâm lý, bây giờ cô ấy đã đi ra nước ngoài, em không liên lạc được. Anh có biết điện thoại phòng khám hay là địa chỉ hay không? hỏi cái này cũng không phải là quá thân phận cô nghĩ vậy hà kinh cảm thấy tạ kiệt không nhất định sẽ để ý đến điều này buồng di động đi tắm rửa lúc quay về thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của tạ kiệt cô vội vàng gọi lại đối phương rất nhanh liền nhận máy vì sao lại không nhận điện thoại à vừa rồi là em đi tắm xin lỗi em không nghe thấy tiếng chuông có chuyện gì vậy không có gì chỉ là cảm thấy kỳ lạ vì sao em lại muốn gặp bác sĩ tâm lý Bây giờ em không phải là rất tốt hay sao? Em không tốt. Hạ Kinh nghĩ vậy nhưng lại không nói ra. Chỉ là lúc trước, em hay đi tìm bác sĩ tâm lý tâm sự. Em không muốn vì chuyện quá khứ mà tiếp tục quấy rầy anh nữa. Chỉ bằng tự mình xem xét, có lẽ sẽ nhớ được. Anh cho rằng điều đó là không cần thiết Trước kia anh đã từng nói qua mấy trò đó chỉ là lừa gạt người ta. Em bây giờ vui vẻ như vậy. Không có việc gì thì không nên đi tìm bác sĩ. Không bệnh cũng ép buộc ra bệnh đó giọng điệu của tạ kiệt công được tốt lắm hà kinh không khỏi lo lắng có phải là mình đã lớn lời nói gì rồi hay không cũng không phải là em muốn đi khám bệnh chỉ là muốn nhìn hồ sơ trước kia thôi em nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.